Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 77 Hàm Vương Ngài định làm gì ta E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz beta ta ớt vui vẻ Nguyệt Nguyệt rất đẹp Có thể nhìn ra từ việc thì vệ cùng gia đình cứ thỉnh thoảng đi ngang qua Dạ vô hàm chậm rãi đi tới Đấy cửa bước vào Trong phòng Phong Linh đang phiền não đi đi lại lại Nói văn cả nước miếng Thấy hắn tới giống như thấy được Cộng cỏ cứu mạng Vội xong tới Tay níu chặt vạt áo hắn Vẽ mặt đau khổ cứu ta với Hắn hạ mi Vẫn ung dung nhìn nàng Biết thời cơ đã đến Cũng đến lúc nên ra điều kiện rồi Về sau còn đi kỹ viện nữa không hả Phong Linh liên tục lắc đầu không ngừng Có nghe lời ta hay không Phong Linh cúng cuồng ngật đầu Dạ vô hàm hài lòng cười một tiếng Sử dụng bộ dáng Phong Linh thường đối đãi với bảo bảo Giống như trêu trọc tiểu cẩu Bàn tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng ngoan Trong lúc lơ đảng ánh mắt hắn trốn lại tầm mắt bén nhọn của Nguyệt Nguyệt. Đến khi nhìn lại, nàng kia vẫn giữ bộ dáng mềm mại yếu ớt. Hắn đến gần, mặt không đổi sắc, đứng trước mặt liếc nhìn nàng. Cao ngạo đẩy cầm nàng mỹ nhân, dáng dấp đẹp như vậy không bằng làm thị thiếp của bổn vương đi. Được không? Phong linh hít một hơi khí lạnh, Cảm thấy thân hình nàng ta cứng đợt, đáy mắt có tia tức giận sọt qua, giả vô hàm cười cười. Nhưng trong chớp mắt, thân nguyệt nguyệt trở lên mềm như nước, dựa hẳn vào người hắn hàm vương. Ngài đang nói đùa sao? Sắc giả vô hàm ngẩn ra. Ngay sau đó, nhớ mày. Hai tay nắm lấy tay ghế. Giam nàng trước người. Ánh mắt câu hồn chứ ý cười thế nào Người không muốn Ba ba Phong Linh chật vỗ tay tốt Thật là một đoạn nhân duyên tuyệt vời nàng kiết động đi tới Một bên nắm tay nguyệt nguyệt Tay kia cầm tay giả vô hàm Rồi đặt tay họ chồng lên nhau Chỉ cần thật lòng yêu thương nhau Các người sẽ đánh vỡ gông xiền của thế tuộc Tương lai nhất định hạnh phúc mỹ mãn Âm âm án án Hai người kia ngây ngẩn cả người Giây tiếp theo giống như bị điện giật hất tay ra Quay mặt nôn khang Phong Linh chớp chớp mắt sao thế Ta nói gì sai sao Dạ vô hàm quay đầu lại Cố gắng huyết sâu Cười dịu dàng không có Nguyệt Nguyệt Phong tình vạn chủng ngước đôi mắt nhiếp hồn người hàm vương So với ngài thì ta có hướng thú với tam nương hơn Mặt Phong Linh xanh mét, Dạ vô hàm lại cười tủm tiểm không khí bên ngoài không tệ Ngươi đi ra ngoài dạo vài vòng đi Biết hắn cố ý đuổi mình đi Phong Linh do dự một chút rồi ngật đầu Trước khi đi vẫn không quên dặn dò một câu này ngươi không thể nổi sắc tâm bá vương ngạnh thượng cung đâu đấy ha ha không biết được dạ vô hàm đưa nàng ra cửa rồi đóng phanh một tiếng đến khi xoay người lại sắc mặt hắn trở lên lạnh lùng nói đi rốt cuộc ngươi là ai tuy nói phong linh đi dạo ở bên ngoài nhưng nàng có chút không yên lòng nên lặng lẽ đi tới ngồi dưới cửa sổ ở sau nhà Lúc này, Bảo Bảo cầm trong tay một xiên mứt quả không biết ai mua cho Đi tới bên cạnh vỗ vai nương nó khiến phong linh bị dọa giật nảy mình Tiểu tử chết tôi, con làm ta sợ muốn chết Vẽ mặt Bảo Bảo tràn đầy kinh bỉ nương, nghe nén chuyện người khác mà nương cũng làm sao Suyệt phong linh kéo con trai qua Che miệng cậu bé lại nói thêm nữa là nương đút đường hồ lô vào lỗ mũi con đấy Bảo bảo bất đắc dĩ liếc mắt Nương còn có thể ngây thơ hơn nữa không Giọng nói bên trong nghe có vẻ không phải thân thiết lắm Phong linh còn kém không đem lỗ tai xuyên qua tường Trong phòng Nguyệt Nguyệt uống éo đứng lê Thả khăn tay đi tới bên người giả vô hàm Giọng nói mềm mại hàm vương Ngươi muốn làm gì ta Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi